Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Sợ tôi có thể thích cậu ta được Chương 83 son môi Giờ nghỉ chưa Nhóm học sinh thể dục tụ tập một chỗ cùng ăn cơm Hôm nay tùy Hồng Ngọc ăn rất nhanh hầu mạt cứ bắt cậu phải ăn thêm mấy miếng Làm cậu thấy hơi phiền Ngày lúc cậu chuẩn bị nổi khùng lên Thì Ngại Mộng Điềm đột nhiên đến Ngại Mộng Điềm đứng sau cửa Gần chỗ mà cả đám đang tụ tập Đối mặt với một đám nam sinh chố mắt nhìn về phía mình Cô nàng không hề sợ hãi mà còn vẫy tay với Tùy Hầu Ngọc Tùy Hầu Ngọc lại đây đi Nếu là lúc bình thường, Tùy Hầu Ngọc nhất định sẽ không đi Lần này vì chỗ ăn thêm mấy thìa cơm, nên cậu đứng dậy đi ra ngoài luôn Đứng bên ngại mộng đêm hỏi, làm sao vậy? Tôi xem xét lại toàn bộ những việc đã xảy ra và những người có liên quan Xác định được mấy việc đã bị người khác dễ trò ngài mộng đêm nói xong mở một tờ giấy đưa cho tùy hồng ngọc xem ngài mộng đêm vậy mà vẽ sơ đồ trình tự những việc xảy ra mỗi giai đoạn còn viết tên những người có liên quan tùy hồng ngọc không có hứng xem cái này những người này cậu không quen cũng không hiểu mấy cái mũi tên vòng vòng gạch gạch này là thế nào rồi sao tùy hồng ngọc hỏi ngài mộng đêm cầm điện thoại lên cho cậu xem mấy tấm hình cậu nhìn mấy tấm hình này có nhận ra ai không hôm qua trong đám quay lén có ai như trong ảnh không Tuy Hồng Ngọc cầm điện thoại lên xem Nhìn tới nhìn lui cũng không nhận ra ai Bèn hỏi Sao mặt tất cả đều na ná nhau vậy Cô bị mù mặt à Mấy người này cũng đâu có giống nhau Ngày một đêm nói xong thì lấy lại điện thoại Nhìn một chút Phát hiện mấy bà này chỉnh ảnh hơi quá đà Đều chỉnh thành loại em gái dễ thương mắt to Gây ra ảo giác Tất cả đều là mặt của một người Cô trần chừ một chút Nói rằng Để hôm nào tôi tìm ảnh bình thường không chỉnh sự quá đà của chúng nó Được lúc này hầu mặt bưng hộp cơm đi ra đứng cạnh hai người bọn học ngỡ nghiêng hỏi nói chuyện gì thế sao không vào đây mà nói ngài mộng đêm hình như cũng quen biết hầu mặt nhanh chóng lấy lại tờ giấy vẽ sơ đồ nhét vào túi trực tiếp trả lời tôi và lớp các cậu không thoải mái lắm tôi thật sự không nhìn ra cậu không thoải mái chỗ nào hầu mặt nói gấp thêm một miếng bông cải đưa đến bên mép tuy hồng ngọc ăn thêm một miếng đi chỉ còn mấy miếng nữa thôi không ăn Tùy hồng ngọc quật cường trả lời, đồng thời quay mặt sang một bên. Kết quả vừa hán mồm thì bị nhét cho một miếng bông cải, cậu trừng hầu mặt nửa ngày. Cuối cùng nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Ngài mộng đêm nhìn hai thằng nam sinh lớn đùng mà còn đút cơm cho nhau, măng khoăn một lúc mới lên tiếng. Vậy tớ về trước đây, nhắn tin cho cậu sau, hai người cứ ăn đi. Ừ, tuy hồng ngọc gật đầu, không tiện hầu mặt trả lời lạnh nhạt. Ngại mộng đêm đi rất nhanh Đi vài bước lại quay đầu lít nhìn Cảm thấy hai tên này có gì đó sai sai Tùy Hồng Ngọc với Hồng mặt trở về lớp Thì nghe thấy âm thanh ồn ào Của những người khác Nhiễm thuật hỏi trước tiên Sao sao động lòng rồi à Từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu tốt với nữ sinh nào như vậy Phải biết rằng nữ sinh của Thanh Dữ Gọi Tùy Hồng Ngọc Cậu chưa bao giờ ra ngoài Toàn là nhiễm thuật đại diện đi Lâu dần đám nữ sinh trực tiếp gọi nhiễm thuật cho nhanh đột nhiên tùy hồng ngọc lại tích cực như vậy nhiễm thật không thích ứng nổi đặng diệt hàn cười hề hề với hồng mặt đúng là nếu gặp được hình mẫu lý tưởng thế ngay lập tức chẳng còn nguyên tắc gì đó hả tùy hồng ngọc về chỗ của mình trả lời không phải cậu ấy tìm tôi có việc nhiễm thật không hỏi lại chỉ cúi đầu nói ngọc ca nhà chúng ta lớn rồi đặng diệt hành thở dài đại sư huynh nhà bọn họ quả nhiên không đuổi kịp ngọc ca Hầu Mạt vốn đang chuẩn bị bút đút thêm mấy miếng, nghe xong câu kia lập tức nổi giận, bỏ hợp cơm xuống không quan tâm nữa. Cứ gầy đi, gầy cho xương rồi sẽ chẳng còn gái nào thích nữa. Hầu Mạt nghĩ đi nghĩ lại, lại khó chịu, ngồi xuống tự mình gặm hết bông cải. Cơm nước xong, có người đi vứt rác, có người dọn sạch bàn. Hầu Mạt mặt mày khó chịu ngồi xuống bên cạnh Tùy Hồng Ngọc tiếp tục làm bạn cùng bàn. Hắn nhìn Tuy Hồng Ngọc đeo tai nghe chống ô màu đỏ không biết là đang nghe cái gì. sau đó dùng kim đâm vào sợi len phát ra tiếng liên tục. âm thanh này cứ như đang thôi miên hầu mặt. hầu mặt lơ đãng nhìn lướt qua. mở đại một quyển sách bắt đầu đọc. đọc một lúc lại cảm thấy chán. vì vậy chuyển sang tìm một bộ đề để làm. thì hồng ngọc ở bên cạnh động đậy. đầu tiên là nhấc bộ đề của hắn lên nhìn bìa. tiếp đó là lấy thoại so ở trong hộp bàn ra vặn ra thoa thoa. hai cánh môi bặm mấy phát phát ra tiếng bập bập. Hầu Mạt nhìn rồi hỏi, môi cậu miệng như vậy là nhờ bôi son đã hả? Tuy hầu Ngọc không nghe rõ, ấn vào một bên tai nghe, hỏi cậu nói cái gì cơ? Tai nghe của Tuy hầu Ngọc được thiết kế kiểu như vậy, chỉ cần ấn một bên tai nghe là có thể nghe âm thanh bên ngoài. Hầu Mạt lặp lại lần nữa. Tuy hầu Ngọc lấy ra đưa cho Hầu Mạt xem, cái này là son dưỡng không màu, đến mùa thu môi quá khô thì mới thoa. Cẩn thận ghê, tôi chưa dùng cái này bao giờ muốn không trong phòng ký thuật xã tôi có một thỏi mới để tôi thử xem hầu mặt nói rồi nghiêng đầu qua bộ dạng muốn thử son của tùy hồng ngọc luôn tùy hồng ngọc nhìn hầu mặt lại nhìn da dưỡng của mình trằn trừ một chút rồi mới thoa giúp hầu mặt nếu như là người khác tùy hồng ngọc nhất định sẽ từ chối cho dù là nhiễm thuật cậu cũng sẽ chỉ bôi một ít ra ngón tay rồi mới thoa cho nhiễm thuật hầu mặt là ngoại lệ Cậu vừa mới dùng son này xong, giờ lại vặn ra thì thoa lên môi hầu mạch, bôi từng viền môi cụ hắn cho đến khi bóng mịn. Da hầu mạch rất trắng, màu môi cũng nhạt hơn người bình thường. Sau khi thoa son dưỡng lên trở nên mịn màng đến mức kỳ cục. So với một năng tinh cao 1m88, hình ảnh này rất mâu thuẫn. Sau khi tha xong, hầu mặt cố ý bắt trước tuy hầu ngọc bặn môi bập bập mấy tiếng, sau đó nhướng mày. Papa đẹp trai không? Lại nữa rồi vẫn là cái ham muốn làm cha già của trẻ nick kia cậu lười tỏ thái độ với hắn không ngờ hầu mặt vẫn chưa thôi động tay cầm một bên tai nghe bị rơi xuống của tùy hồng ngọc lên nghe hỏi nghe gì vậy nghe xong liền trầm mặt tiếng anh à cậu đổi sang tai nghe bên kia đi chúng ta cùng nghe không được tôi mà nghe thấy tiếng những người khác sẽ bị phân tâm hừ thế thì thôi vậy hầu mặt thả tay nghe lại cho tùy hồng ngọc giúp cậu đeo vào lỗ tai còn cậu y giúp cậu gạt mấy cọng tóc vướng vào. tuy hồng ngọc đeo tai nghe xong tiếp tục chọc lên, thử trong tay dần dần có đường viền thành hình gọn gàng. hồng mạt giải đề xong lại nhìn sang, sau khi nhìn kỹ, thì ấn một bên tai nghe của tuy hồng ngọc nói, cậu đang làm cái gì vậy? vừa giống khỉ vừa giống chó si ba, tôi còn tưởng tay nghe cậu không tồi, kết quả nhìn chẳng ra sao cả. tuy hồng ngọc đặt đồ đang làm xuống trước mặt hồng mạt, đây là một con khỉ đầu chó, hiểu chưa? Hậu mặt đột nhiên nở nụ cười hỏi định tặng tôi hả Tuy Hồng Ngọc trở tay lấy về Tay nghề của tôi không tốt lắm Quên đi chắc cậu cũng chả cần Tôi cần tôi cần tôi cần Tay nghề thật sự quá tuyệt Nghệ nhân dân gian cũng chỉ làm được đến thế này thôi Còn nhìn xem ánh mắt này sống động biết bao Hèn gì rất có thần thái của tôi Thật sự trên thế giới này Không có người thứ hai có thể làm bạn với nhóc khỉ đầu cháu này Chỉ có tôi mới xứng với nó Hồ Mạt nhanh chóng cướp về Che chắn đến mức giáo thủ không lọc Chỉ sợ Tùy Hồng Ngọc lấy lại Đưa đây, đã làm xong đâu Tùy Hồng Ngọc tức giận xé lòng bàn tay về phía hắn Vậy lát nữa cậu nhớ cho tôi đấy Ừ, cái thứ đồ mà chỉ có thể làm bạn với cậu Tôi cũng không muốn giữ lại Ha ha, như thế thì lại hợp ý tôi quá Hồ Mạt vui vẻ Tùy Hồng Ngọc cầm về tiếp tục chọc Hồ Mạt ngồi bên cạnh cậu lấy điện thoại ra Quay lại quá trình Tùy Hồng Ngọc làm Muốn lưu giữ lại hình ảnh Tùy Hồng Ngọc làm quà tặng cha hắn Tùy Hồng Ngọc có chịu đặt lấy điện thoại của Hồng Mạc muốn xóa Mở album ra lập tức ngay cả người Trong này sao lại có nhiều ảnh của cậu vậy Trong album ảnh của Hồng Mạc rất ít ảnh chụp Không chụp ảnh tự sướng, không chụp hoa cỏ trời đất Cho nên trong album của Hồng Mạc ngoài trừ ảnh chụp bảng đen hay ảnh lưu thông tin bài tập Thì những ảnh khác đều là Tùy Hồng Ngọc Thậm chí còn có video Tùy Hồng Ngọc mặc bộ đồ linh vật nhảy múa Hầu mạt như cháu dữ chụp mồi nhào tới Vội vàng đặt lại điện thoại Khóa lại điện thoại của mình Xong mới yên tâm Cậu là biến thái à Tùy Hồng Ngọc không nhịn được hỏi Cái này giống như nuôi con Thích quay video của con mình đấy Tình thân của người cha như tôi đây Cậu không hiểu Tùy Hồng Ngọc không chấp nhất chuyện này nữa Tiếp tục chọc lên hỏi Thích đôi sĩ hay đuôi chó thích chỉnh cái đuôi khác nhau. Tuy hồng ngọc trực tiếp ném nhóc khỉ đầu cháo cho hầu mạch của cậu đây nó không có đuôi. đừng mà đuôi khỉ đi hai chúng tôi đều là khỉ. hầu mặt mở miệng lần nữa không làm nữa. tuy hồng ngọc thu dọn dụng cụ. hầu mặt mặt đầy khổ sở nhìn nhóc khỉ đầu chó không có đuôi. cuối cùng vẫn nâng nó lên hôn một cái. tuy rằng con không có đuôi nhưng papa yêu con. tuy hồng ngọc nhìn hầu mạch hồi lâu không lên tiếng. Nếu chiếu theo mặt não của Hầu Mạch, chẳng phải cậu với thứ đồ chơi này là anh em ạ. Sau khi tàn học, Đặng Diệt Hành ngồi gần đó là người đầu tiên bị hãm hại. Hầu Mạch quay người sang nói chuyện, giờ nhóc khỉ đầu chó cho đối phương xem. Mày xem đây là cái gì? Đặng Diệt Hành nâng cầm nhìn một chút, hỏi chó. Là nhóc khỉ đầu chó siêu phạm. Hầu Mạch tinh thành phấn chánh giới thiệu. Ờ... Đặng Diệt Hành không hiểu rốt cuộc hầu mặt hưng phấn chỗ nào Ngọc ca tự tay làm cho tao Vì tao mà làm riêng một con đó Mà xem ánh mắt này Có phải rất có thành thái của tao không Lại nhìn cái chi tiết nhỏ này xem Đặc biệt là cái đầu tròn tròn Với cái bụng nhỏ này Đều do Ngọc ca từng chút từng chút làm ra Phải nghiêm túc đến mức nào Mới có thể làm được cái bụng tròn như thế này đàng Diệt Hành nhịn không được hỏi Chứ không phải Ngọc ca đâm từng nhát xuống Đều mang theo hợp ý à Mày không thấy Ngọc Ca đang dùng kim đâm mày sao Á à, à Cái tên phàm phu tục tử này Căn bản mày chẳng hiểu thế nào là nghệ thuật Đây là tình yêu Không yêu thì sao có thể kiên trì làm được Mỗi một chi tiết nhỏ trên vật này Đều hiện ra dụng tâm của Ngọc Ca Nó bao hàm tình yêu nồng đậm Đạn diệt hành bút mạch. Hôm mà chuyển hướng Nhà người qua quần lấy Tăng Hiến Bắt đầu giới thiệu Tăng Hiến mày nhìn xem nhóc đầu nhóc khỉ đầu chó có nên đi đăng ký bản quyền không nhỉ mày xem trông có sáng tạo không cơ chứ trông vừa giống chó vừa giống khỉ không ngờ ngọc ca lại nghĩ đến việc kết hợp chúng lại với nhau lại còn đẹp như vậy mày nói xem ngọc ca nhà ta có lợi hại không tăng hiển nhìn hầu mật bà chấm hầu mật thấy tăng hiển không nói lời nào đột nhiên nợ nụ cười đồng tình nói chắc là không hiểu gì phải không mày chẳng có tí trí tưởng tượng nào hết Hơn nữa, cũng chẳng có ai tặng quà cho mày nhỉ Mày không thể hiểu được tâm trạng của ta bây giờ đâu Hầu mặt tiếp tục khoe khoang với nhiễm thuật Nhiễm thuật, Ngọc ca đã tặng cậu đồ tự làm bao giờ chưa Nhiễm thuật nhấp ba lô lên Mỗi cái khóa kéo trên ba lô đều treo một cái Hầu mặt tắt đài, đơ mất 30 giây Sau khi hầu mặt cố gắng tìm về giọng nói của mình Giả vờ bình tĩnh hỏi Thế Ngọc ca đã tặng cậu món nào sáng tạo như thế này chưa Nhiễm thuật chỉ cặp sách của mình nói Mỗi, mỗi con đều có cái miệng với đôi mắt rất to Thế mấy con của cậu có đuôi không? Cái loại bán thành phẩm không đuôi mà cũng đòi lên mặt Nhiễm thuật khiếp sợ Tức là cậu không có chữ gì Bà chấm Nhiễm thuật không nói gì được nữa Tùy hậu ngọt rốt cuộc nghe không nổi nữa Quay lại nói Cậu ngậm mồm lại đi Lúc này hậu mặt mới chịu đàng hoàng lại Ôm nhóc khi đầu trở đi về chỗ ngồi Nhưng mà hắn cũng không ăn phận ngày cung cung kính kính đạt nhóc khi đầu trở lên chồng sách của mình, chụp cho nó liên tục mấy chục tấm ảnh, ghi lại vẻ đẹp của nó từ mọi góc độ. Chụp xong thì từ giữa mấy chục tấm ảnh tương đối đẹp, chọn ra hai tấm để đăng lên vòng bạn bè. tin bài như nước, Ngọc Ca, công sự đánh đôi của tôi tự tay làm cho tôi đó, siêu cấp đáng yêu phô không Hình ảnh, rất nhanh đã có người vào bình luận, lưu mặt. Thơ mày đừng đăng vần bợ bè nữa, một trăm phần trăm toàn là bài về cộng sự. Dương Hồng, tôi đang nghĩ sao tự Dương cậu lại chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, hóa ra là muốn cho tôi xem cái này à? Khương Duy, tay nghề không tồi, mẫu thân đại nhân, thật đáng yêu. Đàn Việt Hàn trả lời lưu mặt ta đang ở hiện trường đây, hiện trường còn buồn nôn hơn cơ, ta muốn chuyển lớp. Chàng bạn, Tùy Hồng Ngọc bị ngã mộng đêm gọi đến cửa phòng học lớp 10 bây giờ là giờ tự học buổi tối của lớp phổ thông học sinh lục tục đi vào phòng học lúc vào cửa sẽ thấy một nam sinh thể dục mặc quần áo thể thao màu đen đang đứng ở chỗ cửa phòng học của bọn họ trong trường quần áo thể thao của học sinh thể dục rất nổi bật còn thêm nam sinh này có ngoại hình cực kỳ ưu tú một đầu tóc tai vừa dài vừa xoăn gương mặt tinh sảo độ nhận diện cực cao bởi vì dù sao người này có đặc thù cá nhân rõ ràng tuy học ngập lớp 17 bảy Người có thành tích đứng thứ hai trong cuộc thi tháng Một tên học sinh thể dục lại nhìn ép được lớp 10 bọn họ Lúc này, đối phương đứng bên cạnh ngại mộng điểm Hai người tụ lại với nhau nói chuyện gì đó Nhìn từ góc độ của người khác Có vẻ là một đôi tình nhân tuấn nam mỹ nữ Ngại mộng điểm tuyên bố với người bên ngoài Là mình đang theo đuổi Tùy Hồng Ngọc Đối phương còn đang trong thời gian suy nghĩ Nhưng gần đây, tần suất gặp nhau của bọn họ rất cao Cứ cái đà này e là rất nhanh sẽ hẹn hò thôi Có thể theo đuổi hotboy của Thanh Dữ trong truyền thuyết nhanh như vậy Hiệu suất này thật khiến không ít người ước ao Đặc biệt là Tùy Hồng Ngọc có vẻ không phải là Hải Vương Ngại Mộng Điềm là nữ sinh duy nhất có quan hệ mập mờ với cậu Bọn họ không biết rằng Lúc này Tùy Hồng Ngọc đang nghe Ngại Mộng Điềm mắng người Lúc nào nói chuyện với tôi còn Nguyễn Trang như thật Còn hỏi tôi có để ý quan hệ tốt giữa cậu và tôi ăn gì hay không Tôi còn nói tôi không thèm để ý, anh em của tôi cũng nhiều. Bây giờ nghĩ lại thật sự là vợ việc đến mức gần giống người thật luôn, làm sao có thể làm đến mức đó nhỉ? tề hầu ngọc những mày, nó còn biết tôi có quan hệ tốt với tôi anh gì? Ừ, nói không chừng trước là học sinh của Thanh Dữ. Sao, lúc đó nhiều người như vậy có nhận ra không? Vẫn chưa, tôi mới liếc mắt nhìn thôi, bọn họ lẫn đi cũng nhanh. Ngài mộng đêm hơi sốt ruột, bán giận lúc đã để tôi nhìn một cái có phải mọi thứ đều ok rồi không tôi không muốn bọn nó quay được dáng vẻ chật vật của cậu chúng nó chỉ có thể quay được cảnh tôi phi thân đến chỗ chúng nó sau đó là hình ảnh bàn chân siêu to khổng lồ của bà đây đạp xuống được rồi tôi sai rồi tuy hồng ngọc khó chịu thừa nhận sai lầm nhưng biểu cảm lại là ông đây không sai các mẹ nó cậu còn không cảm ơn tôi ngã mông đêm không chú ý tới vẻ mặt của đối phương lại lấy ra một quyển sách bên trong kẹt sơ đồ tự vẽ Trong đống người này, cậu có biết tên ai không? tuy Hồng Ngọc không có hưởng thú với tên người, mà lại chú ý tới sách hỏi, đây là cái gì? Tôi thấy hồng mặt cũng có nhưng không hỏi. À, là bộ đề mà trước đây chính tay thầy giáo phong hoa của bọn tôi biết ra. Thầy của bọn tôi ra đề chứa đầy tinh hoa, toàn là câu kinh điển Cho tôi xem một chút. tuy Hồng Ngọc cầm sách qua, lúc vào lớp cũng không ngước mắt lên nhìn. Làm ngải mộng đêm nắm ruột lượng quanh Tùy Hầu Ngọc vài vòng Còn đối phương thì cứ tập trung xem đề Bây giờ Tùy Hầu Ngọc đang cực kỳ kích động Có lẽ cậu đã tìm ra cách để thi hơn điểm hầu mặt rồi Cuối cùng cậu cũng coi như lần ra dấu vết lén đút làm đề của hầu mặt Có khi cậu làm xong bộ đề này Thì lần kiểm tra tiếp theo có thể vượt qua hầu mặt ấy chứ Hừ, làm sao cậu có thể thua cái tên ngu ngu ngơ ngớ ngẩn hầu mặt kia được Nghe lời mẹ Hầu học bù cùng Hầu Mạch, bây giờ còn làm đề của Phong Hoa, lần kiểm tra tới chắc chắn sẽ thắng. Qua một lúc, Tuy Hồng Ngọc đột nhiên chỉ vào mấy câu trong đề hỏi. Mấy câu này, thầy bên trường của các cậu có dạng cho không? ngài Mộng Điền cũng là một học bá, lần trước thi thắng đứng ở top 13. Những câu được thầy giảng cũng đều nhớ khá kỹ, vì vậy nghiêm túc trình bày cách giải cho Tuy Hồng Ngọc. Cứ như vậy, hai người cùng đi lạc đề. Hai người đang đứng ở lan can giải đề thì cô Lý đột nhiên xuất hiện, nói, đứng chỗ này thì làm bài sao được, hai đứa vào lớp mà học đi chứ. Cô Lý từng là giáo viên chủ nhiệm của Tùy Hồng Ngọc, cũng có quen biết với Tùy Hồng Ngọc nên trực tiếp mời cậu vào lớp. Tùy Hồng Ngọc chào hỏi, hôm nay cô trực ban ạ? Cô không trực ban, chỉ là muốn chiếm dụng giờ tự học buổi tối, dạng cho mấy đứa thêm vài bài. Đây chính là phong cách của cô Lý, dạy quá giờ, chiếm giờ tự học, cướp tiết thể dục ngải mộng đề mặt dày hỏi cô Lý Cô ơi em đang theo đuổi cậu ấy đó Cô không sợ chúng em yêu sớm à Cô Lý mỉm cười Cô rất yên tâm về hai đứa Hả cô xác định là em đuổi không kịp à ngải mộng đề hỏi. Cô Lý lắc đầu với tình khỉ của hai đứa bây Chỉ cần quen nhau ba ngày là đừng ai nấy đi Bây giờ hai đứa vẫn gặp nhau nhiều như vậy 9 phần 10 là em không đuổi kịp Nên đã chết tâm rồi Ngã Mộng điềm ngay xong thì lập tức bật cười sặc sạc, cười nữa ngày không dừng lại được. Tùy Hồng Ngọc cạn lời, dừa lực chú ý vào bộ đề thi trong tay. Cô Lý đại Tùy Hồng Ngọc vào phòng học, xếp cho cậu và Ngã Mộng điềm tạm thời cùng bàn để Ngã Mộng điềm tiện giảm đề cho Tùy Hồng Ngọc. Tùy Hồng Ngọc được nhìn vào lớp 10, lớp 10 lập tức rối lại tưng bừng. Cả một phòng toàn học sinh mặc âu phục của Thanh Dữ tự dưng có một người áo đen ngồi lẫn vào trông rất nổi bật họ chưa từng gặp tình cảnh này giáo viên chủ nhiệm không quản yêu sớm mà còn cho nam sinh vào vật phòng học cơ à? có hơi lỗ rồi đó. lúc đầu chỉ có mấy nữ sinh phấn khích không chiếm được thì ngắm vài lần cũng sảng khoái rồi. sau đó cũng có lắc lắc và nam sinh nhìn lén tùy hồng ngọc nhỏ giọng nói: đơ mờ nếu trường này mà có nữ sinh nào như vậy thì tao cũng theo đuổi. nhưng đây lại là nam sinh thật đáng tiếc. thì thế tùy hồng ngọc đột nhiên đi vào phòng học lớp 10 Lúc ngồi xuống cũng không mất tự nhiên, tất cả lực chú ý đều đặt lên bộ đề thi, lại còn liên tục dục ngại mộng đêm. Cậu giảng nhanh lên, lá nữa tôi còn phải đi huấn luyện. Các bạn người đánh cùng 10 phút nữa sẽ đến, bây giờ đã hơn 20 phút rồi. Chờ một tí, tôi đang biết cho cậu đây. Không thấy tôi múa bút không ngừng à? Ừ. Hôm chờ ở sân quần vợt đã lâu mà không thấy tùy Hồng Ngọc đến, đèn dứt khoát về lớp tìm người. Hắn đi tới cửa phòng lớp 11 ngã một cái. Hỏi bạn học trong lớp Ngọc ca đi từ lúc nào Những người khác trong lớp trả lời Ngọc ca có tới đâu Nhưng mà tôi thấy cậu ấy đứng cùng ngại mộng đêm Ở cửa lớp 10 Lớp Tùy Hồng Ngọc đi Nào với hắn là về phòng học lấy đồ Hắn cũng không nghĩ nhiều Kết quả là Tùy Hồng Ngọc đi tìm ngại mộng đêm rồi Tâm tình chuyển đổi trong nháy mắt Như mây đen cuồn cuộn Sấm vàng chớp giật Hắn luôn về sau một bước Rồi sải chân về hướng lớp 10 Gần tới nơi thì thấy cửa lớp 10 không đóng Anh đứng ở cửa sau của lớp 10 nhìn vào trong phòng học thấy Tuy Hồng Ngọc ngồi cạnh Ngải Mộng Đề hai người đang nghiêm túc đọc sách ngồi rất sát hình như Ngải Mộng Đề đang giảng đề. Hôm anh nhìn một lúc sau đó quay người bước nhanh rồi đi. hắn cảm thấy hôm nay trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn dập tắt tình yêu của hắn vì đối phương quả thật là chai thấm. Đi ra ngoài chỉ có gió lạnh thổi qua khí trời lạnh lẽo trong lòng cũng lạnh. Trong lòng ngợp thở qua một cơn gió trong giỏ như mang theo dao Cứ một dao lại một dao lâm trì Nơi yếu ớt nhất Chương 84 Tải phát Tùy hậu ngọc rời khỏi phòng học của lớp 10 Lúc đến sân quần vợt đã trễ mất 40 phút Đến đó thì thấy hậu mặt và tăng hiển Hình như đang đối chiến đánh đơn còn không vào ngay lập tức Mà đi cất áo khoác Sau khi đi ra cầm vợt nhìn quanh một chút Không còn sân tập trống nào cả Lúc Tùy Hầu Ngọc đến Hầu Mạch chỉ lít sơ qua Lúc Hầu Mạch đi nhặt bóng Thì Tùy Hầu Ngọc hỏi Đánh xong rồi luyện đường pin ngang à Lúc đầu là hẹn nhau Chiến với nặng diệt hành và thẩm quân cảnh Cậu đến muộn quá rồi Nội dung huấn luyện thay đổi rồi Hầu mà trả lời rồi trở lại trên sân đánh bóng Tăng Hiến nhìn Tùy Hầu Ngọc Muốn nói lại thôi Cuối cùng không hề nói gì Tùy Hồng Ngọc không biết nên làm gì Vì vậy qua một bên tìm chỗ tự mình luyện tập khống chế điểm rơi Dằm coi như vậy mất khoảng nửa tiếng Hồng Mạch mới mang vào tennis đi tới bên cạnh Tùy Hồng Ngọc Cô cẩn thận quan sát Hồng Mạch Muốn nhìn xem có phải Hồng Mạch giận cậu đến buồn hay không Hồng Mạch ngược lại không hề nổi giận Chỉ dùng hết khả năng tâm bình khí hòa nói Tùy Hồng Ngọc Lúc nào chúng ta cũng huấn luyện theo kế hoạch riêng Khi nào làm gì đều sắp xếp rõ ràng quan trọng hơn là người phối hợp cùng cậu đều đã chuẩn bị xong cậu không để sẽ lãng phí thời gian của họ lời nói không có vẻ gì là không thích hợp thế nhưng không gọi ngọc ca mà là gọi tên đầy đủ tuy hậu ngập môi nhả giọng ấy nãy nói xin lỗi cậu vừa mới tới rất nhiều kế hoạch vấn đề đều cố gắng phối hợp theo thời gian của cậu lấy cậu làm chủ sân tập cũng ưu tiên cho cậu sử dụng trước sau đó mới đến phim bọn họ còn cậu thì sao chạy đi nói chuyện yêu đương hậu mà tiếp tục hỏi tôi không có cậu ấy tìm tôi có việc tôi tìm thể xem qua mấy lượt đề nếu như cậu muốn nghiêm túc học tập nỗ lực cho kỳ kiểm tra thì cứ nói với huấn luyện viên vương đi thầy ấy sẽ không đưa tên cậu vào danh sách huấn luyện trọng điểm như thế cậu sẽ có thời gian để học tập sẽ không ai ép cậu phải đánh bóng nữa tuy hồng ngọc cũng không phải người tốt tính lần này cậu biết là cậu đến muộn cậu làm không đúng hậu mặt nó cũng đúng vì vậy cúi đầu nhận sai Thế nhưng Hồng mặt cứ nói cậu như vậy khiến trong lòng cậu bắt đầu không thoải mái, cố gắng nhẫn nhịn mới không nổi giận. Tùy Hồng Ngọc im lặng một lúc rồi mới trả lời là sao tôi sẽ không như vậy nữa. Hồng Mạch đứng trước chầm mặt hồi lâu, run rẩy thở ra một hơi, cuối cùng mới lên tiếng. Có lẽ cậu nên suy nghĩ thật kỹ xem bây giờ còn muốn tiếp tục đánh tennis không? Cậu không nhất thiết phải khổ như thế này nhiễm thuật và tô anh di cũng không cần đến đội tennis hầu hạ cậu. cậu cũng có thời gian để chăm sóc tốt ngài mộng đêm kia. bà chẩm. tuy hồng ngọc hơi nhíu mày nhìn về phía hồng mạch. cậu đang đuổi tôi. thật ra cậu không cần làm gì cho tôi cả. cứ sống như cuộc sống trước kia của cậu là được rồi. nếu như không thật sự yêu thích tennis thì rất khó kiên trì. lại còn yêu đương không thể tập trung huấn luyện thì cứ rồi đợi đi được không? làm ơn đừng lượn qua chỗ này của tôi làm tôi khó chịu nữa được không? Hầu Mạt bắt đầu sợ. Lúc trước, hắn và rất đánh đôi là không muốn ràng buộc với bất cứ ai. Nếu một ngày nào đó người hợp tác với hắn rời đi, hắn sẽ rơi vào khổ sở không cách nào kiềm chế nổi. Hắn không muốn đến thật cảm giác mất đi người mà mình để ý, cho nên nhanh lúc vẫn chưa hẳn quá sâu, cứ cắt đứt sớm cho rồi, như vậy có vẻ là cách tốt nhất. Tây Hầu Mạt, Tây Hầu Nạp nhìn Hầu mặt hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Con mẹ nó Thấy tôi hiền với cậu đúng không? Tôi đến muộn tôi biết rồi là vấn đề của tôi Thế nhưng cậu đứng đây bực bộ cảm nhận cái gì Muốn ăn đòn à Tôi chỉ nhắc trước thôi Miễn cho cậu vì yêu đương mà bỏ cuộc Lãng phí thời gian và tình cảm của người khác Tôi bảo là cậu ấy tìm tôi có việc ta cậu biết à Cậu nghe không hiểu tiếng người à Tôi có bảo là tôi bỏ sao Tôi đã xin lỗi là tôi đến muộn Tôi sai rồi Có mẹ nó, cậu nói cái gì đấy Còn muốn thế nào nữa tuy Hồng Ngọc càng nói càng tức cuối cùng dứt khoát gào lên. Hồng mặt bị hét cho tỉnh táo lại. hắn quên mất, tuy Hồng Ngọc có chứng hưng cảm, trải nghiệm lúc nhỏ khiến cậu không chịu nổi một triệu ảnh ức. Đặc biệt là đến từ người mà cậu quan tâm. Ngọc Ca, là tôi nói sai, cậu đừng nóng. Hồng Mạch nhanh chóng đi tới muốn ôm tuy Hồng Ngọc để an ủi cậu. Tuy Hồng Ngọc đẩy hắn ra, đừng động vào tôi. Giờ huấn luyện trùng với giờ tự học buổi tối nên tôi anh Di không theo tới đây mà ở lại lớp học. Lúc này, sân huấn luyện chỉ có nhiễm thuật, thấy không khí bên này sai sai. Đặc biệt là nghe thấy Tùy Hồ Ngọc mắng người bè nhanh chóng chạy tới. Ngăn cản Tùy Hồ Ngọc A nỗi Sao? Làm sao vậy? Ngọc ca, đừng nóng Tùy Hồ Ngọc vẫn đang gào. Tôi làm cái gì cũng đều không đúng phải không? Làm cái gì cũng sai. Tôi làm cái gì cũng sai, đúng không? Không sai, chúng ta không sai. Đi, chúng ta đi xem hoạt hình. Đạo hải ta có tập mới rồi nhiễm thuật đại tùy hầu ngọc ra ngoài, quay đầu lại căn dặn hầu mặt. trước mắt cậu đừng đi theo, nếu tôi không khống chế được cậu ấy thì sẽ gọi cậu. hầu mặt biết đời nhất định không phải là lần đầu tiên nhiễm thuật xử lý chuyện như vậy, về bệnh ngoan ngoãn nghe lời, không đi theo nữa, để nhiễm thuật đại tùy hầu ngọc ra ngoài. các thành viên trong đội không rõ chân tướng, dồn dập sớm là hỏi han. hầu mặt buồn bực vất vất tay, về huấn luyện đi. những người khác cũng thôi không hỏi nữa. Nhiễm thuật đưa Tùy Hồng Ngọc ra ngoài Chưa trở về phòng ký túc sáng ngay Mà tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống Lấy di động cho Tùy Hồng Ngọc xem đạo hải tập Đây là cách nhiễm thuật dỗ Tùy Hồng Ngọc từ trước đến giờ Tùy Hầu Ngọc mà náo lại Thì bọn họ sẽ cùng nhau xem hạt hình Từ nhỏ đến lớn đều vậy Nhưng hôm nay Tùy Hồng Ngọc không có tâm trạng xem Ngồi trên ghế ôm chân mãi không lên tiếng Nhiễm thuật thấy đối phương đã bình tĩnh hơn Bèn hỏi Ngọc ca, sao vậy? Chuyện gì xảy ra rồi? Bực bội lâu vậy mà chưa hết Tôi đến một Hồng Mạch giận Sau khi tỉnh táo lại, Tuy Hồng Ngọc đã nhu thuận hơn, chịu anh đức kể lại Sau đó, Hồng Mạch dạy bảo cậu à um, cũng không đến mức đó chứ Nhiễm tôi không rõ, chuyện này các bạn không đáng giận đến mức đó Tuy Hồng Ngọc rủ mắt, lông mi dài, dày đặt che khuất đôi mắt lạc lẫn Người khác nói tôi không thèm để ý, cậu ta nói thì tôi để ý, khiến tôi thấy khó chịu. Cậu ta tốt tính, lúc thường đối xử với cậu quá tốt, bây giờ lại đột nhiên hùng ác với cậu nên cậu không chịu nổi. Có thể là do cậu ấy bảo tôi rời đội, vậy có phải cậu ấy không cần tôi nữa không? Tôi mới đến mụn có một lần. Cậu rất nỗ lực huấn luyện, cho dù huấn luyện cường độ cao cậu cũng tiếp tục kiên trì. Đến muộn có một lần mà vẫn phải miền sao? Và cảm thấy, cảm thấy mấy lời đó thật vô nghĩa Cậu ta lại chẳng luyện tiếp cậu quá ấy chứ Những thật cười lạnh một tiếng Nhưng mà biểu hiện của cậu như vậy khiến tôi phải nghĩ lại Tùy Hồ Ngọc không lên tiếng Tiếp tục ôm chân ngồi hỏi Lúc nãy có phải tôi quá đáng lắm không Đúng, đúng là nỗi lọt nắm đến mức khó hiểu Nhưng cũng không xảy ra chuyện gì Ít nhất không đánh nhau Vậy tôi có nên thành khẩn xin lỗi không Những thật nhìn Tùy Hồ Ngọc hồi lâu Đột nhiên đến gần nhỏ giọng hỏi, "Ngọc ca, nên bảo có thích con cháu làm màu kia nhé?" Lâm Mây tùy Hầu Ngọc hơi run lên, sau đó ngước mắt nhìn Nhiễm Thuật, mãi không lên tiếng. Nhiễm Thuật đối diện với Tùy Hầu Ngọc một lúc lâu, cuối cùng chị học ra một chữ, "Cái." Trong nháy mắt, Nhiễm Thuật đã hiểu vì sao Tùy Hầu Ngọc không bình thường. Đồng thời, tâm trạng của Nhiễm Thuật cũng hậm bẹt, thậm chí ước gì có người nhét hầu mật vào bao tải rồi bế đi. Lúc này, tâm trạng hậu mặt cũng rất gay gò. Lục Hàn nói chuyện với Tùy Hồng Ngọc quả thực bị giấm chua sông cho trạng vạng đầu óc, có lời chua chát gì trong lòng đều nói hết ra, kết quả chọc cho Tùy Hồng Ngọc nổi điên. Sau khi tỉnh táo lại, thì Hàn đã thành công chọc giận Tùy Hồng Ngọc rồi. Bây giờ hắn muốn tìm Tùy Hồng Ngọc xin lỗi, nhưng lại sợ kết thúc Tùy Hồng Ngọc cả người xoắn xít tiết mù lên. Đến tận lúc kết thúc huấn luyện, Tùy Hồng Ngọc và nhiễm thuật vẫn chưa về mà thậm chí không dám đi tắm hay về phòng ký túc xã Chỉ lo gặp nhau không đúng lúc khiến Tuy hồng Ngọc trực tiếp tái phát Chứng hưng cạn tái phát rất nghiêm trọng Đặc biệt trong tình huống Tuy Hồ Ngọc không uống thuốc ức chế Một mình hắn ngồi trong phòng thay đồ, buồn bực, túm tóc bất tai Đầu hắn đúng là toàn bãi đậu, sao lại nói những thứ linh tinh kia cơ chứ Cho dù một ngày nào đó, Tuy Hồ Ngọc thật sự có người yêu Thật sự rời đội để nghiêm túc học hành, chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì hắn cũng chẳng có tư cách để quản người ta. Hắn và Tùy Hồng Ngọc cùng lắm chỉ tính là bạn bè, trở vào nhiều chuyện như thế là hắn quá phận. Càng nghĩ càng thấy hối hận, hận không thể hét ta vài tiếng. Tăng huyện vốn đã định đi về đột nhiên quay lại, nói với hầu mặt. Ta hỏi nhiễm thuật, chỗ Tùy Hồng Ngọc đã ổn rồi. Ừ, hầu mặt thật và nhẹ nhõm. Ta cảm thấy tuy Hồng Ngọc cũng có để ý đến mày Hơn nữa hình như cũng không có gì với ngại mộng điên kia đâu Mày đừng lo lắng quá Hồng Mạc gật gật đầu uhm. Ta nghĩ nhìn là Hồng mặt ủ rũ như sắp toi đời Chân chờ một chút rồi lại nói Tùy Hồng Ngọc không hẳn là thẳng Cũng có chút tình cảm với mày Hơn nữa cậu ấy rất để ý đến tao Có vẻ hơi ghen tuông Không phải mày hoàn toàn không có cơ hội đâu Nghe thế Hồng mặt lập tức lắc đầu phủ nhận Ta và cậu ấy ở bên nhau rất lâu rồi ta biết cậu ấy thật sự thẳng, rất nhiều chuyện cậu ấy làm th đều thẳng đến đòi mạng, thậm chí không hề cảm thấy cấm kỵ gì với tao. Nếu thật sự có ý với tao, thì những việc cậu ấy làm chẳng lẽ là để quyển rũ ta chắc. Sao có thể như thế được, một nam sinh đơn thần như Ngọc Ca? Ta là người ngoài nên có thể thấy những tiểu tiết mà mày không chú ý. Bởi vì mày thích cậu ta nên mới cảm thấy không phải. Ta hiện vẫn muốn tiếp tục khuyên. Hồng Anh lắc đầu. Ta biết mày đang an ủi tao. Ta cũng biết là tao không bình thường. Ta hiểu rõ là không nên thích cậu ấy. Bây giờ nghĩ đến việc cậu ấy hẹn hò với người khác là tin muốn nổ tung. Ta không muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bất kỳ ai. Bởi ta sợ một ngày nào đó, người kia sẽ đột nhiên bỏ ta mà đi. Thế nhưng bây giờ ta phát hiện. Thực ra quan tâm một người, lúc nào cũng nhìn người ta. Nhưng người ta lại không thuộc về mình. Cũng khiến tao khó chịu không kém. Ta hiển trầm mặt một lúc, đột nhiên ấy nãy nói. Xin lỗi. Hậu mặt không hiểu, ngỡ ngơ nhìn Tang Hiển hỏi: Sao mày phải xin lỗi? Là tao khiến mày bất an nhạy cảm như vậy? Xin lỗi, là tại tao, mày mệt mỏi lắm đúng không? Tang Hiến nhìn thẳng vào mắt Hậu mặt, tay hơi phát run. Một lát sau, Tang Hiến bắt đầu suy sụp đôi nước mắt, không tự chủ, không kiềm chế được mặt khóc. Hậu mặt đi nhanh tới hỏi: Mày mang thuốc không? Tang Hiến thật thà lắc đầu, phòng ngủ có không? Tang Hiến lại lắc đầu. Vì để tham gia thi đấu, tăng hiện đã ngừng thuốc lâu lắm rồi. Hồng mặt không ngờ sự tình sẽ phát triển thành như vậy, nhanh chóng gửi tin nhắn cho bác quản gia để bọn họ phải xe tới đám người. Để điện thoại xuống, hồng mặt thở dài. là sao bây giờ nói hết với mày, làm mày lại xúc động. Lúc nào cũng khuyên tao phải thoát khỏi quá khứ. Kỳ thực chính mày cũng chưa thoát ra được phải không? Tao đâu có hận mọi người. trương tám chiến tranh lạn sau khi tuy hậu ngọc trở lại phòng ngủ bọn đặc biệt hành mon men đến gần khuyên vài câu đều bảo cậu đừng giận hầu mặt là loại miệng tệ nhưng tâm tấn thiện lương cả đám bọn họ ngày nào cũng phải tha thứ cho cái miệng thối của hậu mặt đến 800 lần vậy nên đừng tính toán với hắn làm gì nghe hậu mặt nói chuyện thì phải cho vào tay trái cho ra tay phải đừng có để bụng lúc này Trì Hồng Ngọc cơ bản đã khôi phục trạng thái bình thường. Ngoại trừ ngoài, ngoài mặt không vui lắm thì những cái khác đều rất bình thường. Nghe lời xin của Đặng Nhật Hàn, cậu chỉ đáp một tiếng, "Ừ." Thái độ rất tốt nhưng có vẻ không muốn nói chuyện. Cô nói chuyện rơi vào cục diện bế tắc. Bọn Đặng Nhật Hành cũng không hát tiếp nữa, vội vàng quay đi việc ai người nấy làm. Thật ra Trì Hồng Ngọc vẫn suy nghĩ nãy giờ, lúc Hầu Mạt quay lại cậu có nên xin lỗi không? Có nên nói rõ ràng với Hầu Mạt không? Cậu thật sự chỉ đam mê bộ đề kia, không ngờ việc đến một lại nghiêm trọng đến mức đó, cũng không hề nghĩ đến việc bỏ đội. Cậu chưa suy nghĩ xong việc lúc lên lớp 12 có nên tập trung học hay không, còn phải xem tình huống lúc đó rồi mới quyết định. Nhưng ít nhất cậu không muốn bỏ qua cuộc thi đấu toàn quốc năm tới, cậu nhất định phải tham gia. Kết quả là đợi mãi, hầu mặt vẫn chưa về. Lúc cậu xem áp bài giảng thì nghe thấy bàn luận của bọn đàn diệt hàn. Đàn diệt hành gấp gáp hỏi thẩm quân cảnh tăng nghe nói người nhà tăng hiểm đến đón, đại sư Huynh cũng đi à. ta cũng không rõ, hình như là hai người đi cùng nhau, mấy người chơi bóng rổ bên kia nhìn thấy. Không phải chứ, có nghiêm trọng không? Đặng việt hành nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho hầu mặt nhưng không có người nhận. Là chán nạn để điện thoại xuống, không nghe máy. Chắc không rạn để nghe rồi, còn phải chấn an tăng hiểm nữa. Làm sao thế nhỉ, lúc giải tán còn rất bình thường mà. Nhiễm thuật ở giường trên cũng nghe trộm, lập tức ló đầu ra hỏi, sao vậy? Đặng Diệp Hành mặc dù to mồm, nhưng cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Chuyện này không tiện nói khắp nơi, vì vậy thở dài. Cái này là việc riêng của họ, bọn tôi cũng khó nói. Nếu sau này mọi người quen thân hơn, chắc sẽ biết thôi. Càng che che, dấu dẫu thì càng khiến người ta để ý. Nhiễm thuật ở giường trên hàm hồ nói, thần thần thần bí bí chẳng lẽ đã nháo đòi tự tử? Đặng Diệt Hành sợ hết hồn trợn mắt nhìn nhiễm thuật, nhiễm thật bị nhìn cái này làm cho cứng cả người bật thốt. Đợt cờm một câu ông đây đoán đúng thật rồi. Tuy Hồng Ngọc không nhịn được mở miệng hỏi. Bọn họ rười trường rồi à, hôm nay còn về đây không? Không chắc lắm, còn phải xem tình huống thế nào đã. Bọn tôi cũng không biết cụ thể, cũng không liên lạc được với ai. Đặng Diệt Hành thở dài một hơi. Tề Hồng Ngọc cầm điện thoại lên muốn gửi tin nhắn hỏi Hồng Mạt là nhớ vừa rồi. Đặng Diệp Hàn gọi điện Hồng Mạt cũng không nghe nên đặt điện thoại xuống, chắc là đang bận rồi. Một mình cậu nằm lại trên giường đeo tai nghe xem app học online. Đến 12 giờ đêm cả người bắt đầu bực bội. Trên giường có một cái màn, trên đỉnh đầu treo một cái chuông ngu ngốc. Không gian chật hẹp khiến cậu cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Hồng Mạt không ở bên cạnh hơn nữa bọn họ vừa mới cãi nhau, cậu vốn đã có tâm lý lo lắng, bây giờ nghĩ đến việc hầu mặt và tăng hiến đang ở cùng nhau. Cảm giác nghẹt thở dường như lại tăng lên. Cậu thừa nhận là cậu để ý đến quan hệ của tăng hiến và hầu mặt. Có một bí mật gì đó tồn tại giữa hai người này, tại sao quan hệ của cả hai rất tốt, nhưng có lúc lại như gần như xa. Cậu không thể suy nghĩ minh man, hay là tăng hiến thích hầu mặt, nhưng hầu mặt lại thẳng nam nên cự tuyệt. Tăng Hiển vẫn không từ bỏ, vẫn đối xử tốt với Hầu Mạch. Thậm chí ngay cả người nhà Tăng Hiển cũng nhiệt tình với Hầu Mạch. Nếu như Hầu Mạch không chịu để ý tới Tăng Hiển, Tăng Hiển thậm chí còn suy sụp đến mức tự hại mình. Là thế phải không? A, Hầu Mạch là thẳng nam. Hầu Mạch đã mấy lần nhấn mạnh với cậu rằng hắn là thẳng nam, cậu cũng tin là thật. Bây giờ nghĩ lại, chuyện mình thích Hầu Mạch thật sự khó xử vô cùng. Rõ ràng không thể tiếp thu chuyện yêu đương với nam giới thậm chí vì chuyện da dượng mà e sợ, thế mà không ngờ cuối cùng vẫn thích một thằng con trai. Trước đây cậu chẳng có khái niệm gì với chuyện này, chỉ là hồi nhã có ấn tượng rất tốt về nam sinh này. Sau đó họ gặp lại nhau, từ phẫn nộ bởi vì mình bị người ta ghét, cho đến dần dần ỷ lại vào hắn một lần nữa, hoàn toàn không tự chủ, không thể khống chế được bản thân mà chìm đắm. Giống như một cái hồ nước cực kỳ ngọt ngào, bước vào rồi sẽ chẳng phát hiện điều gì khác thường. Chỉ cảm thấy xung quanh đều là mùi hương thơm ngát, trầm mê trong đó. Giờ đến khi phục hồi tinh thần lại, cả người đã rơi vào hồ, càng dễ dụ thì càng chìm sâu. cô bỏ tay nghe và điện thoại xuống, một mình ra khỏi phòng ngủ, đi qua đi lại trong hành lang. Thật là bực mình. Nghĩ đến tình cảm đã định là không được hồi đáp thì lại càng bực thêm. Thậm chí cảm thấy cái sự yêu thích này của mình có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai. Thời điểm đó, trong mắt hồng mặt, Có phải cậu và Tăng Hiến đều xấu mặt như nhau phải không? Thẳng nam mà bị con trai thích, chắc là sẽ thấy buồn nôn lắm nhỉ? Nghĩ đến đây, tuy Hồ Ngọc lại thấy mất mát, mí mắt khép chặt, ngăn không cho cảm xúc bi thương trào ra. Thật sự, cậu chỉ ước gì có người nói với cậu một câu. Thật là tình cảm không thể kiềm chế được, cậu không làm sai điều gì cả. Trời đã sắp sáng, tuy Hồng Ngọc quay lại phòng thử xem có ngủ được không? Nhưng nằm mãi đến tận khi nghe thấy tiếng những người khác rời giường vẫn không ngủ được Buổi sáng phòng ngủ của bọn họ khá bận rộn Mấy người vội vãi đi rửa mặt Nhanh chóng mặc chỉnh tề để đi tập thể dục buổi sáng Tùy Hồng Ngọc ngồi trên giường sang ngực một đêm không ngủ Nhịp tim hơi bất thường Cảm giác không an lòng lại xuất hiện Từ khi gặp lại Hồng mạt Lâu rồi không phải trải qua cảm giác này Nhĩm thật để ý hỏi Cả đêm cậu không ngủ à? ừm um. Hơi hey. Niễn thật hơi lo lắng cho trạng thái của Tùy Hồng Ngọc. Nói tiếp, cậu đừng đi thể dục buổi sáng nữa. Cả đêm không ngủ, tim sẽ đập không bình thường. Cậu mà chạy 20 vòng nữa dễ đột tự lắm. Hơn nữa tâm trạng vốn không ổn định, lại còn không ngủ, xác suất tái phát sẽ cao hơn bình thường. Lan nữa tớ mang một phần ăn sáng cho cậu. Cậu nằm chút nữa xem có ngủ được không. Tùy Hồng Ngọc cũng không cậy mạn nên chỉ đành ở lại phòng ngủ. Niễn thật cũng không định đi chạy thể dục buổi sáng mà trực tiếp đi mua bữa sáng về. Dẫu Tuy Hầu Ngọc ăn mấy miếng rồi để đối phương ngủ tiếp Tuy Hầu Ngọc vị vào giường muốn đứng dậy Kết quả nhiễm thuật đang bưng sữa đậu nành để đưa cho cậu Hai người đụng vào nhau Nóng nóng nóng Nhiễm thuật bị nóng đến nhảy vòng quanh Vội vàng cởi áo khoác ra Tuy Hầu Ngọc cũng bị dính đầy người Mai mà sữa đậu nành chỉ hơi nóng Vẫn ở mức uống được Nếu không cả hai đã bị bỏng rồi Sau khi thay lại bộ âu phục của Thanh Dữ Tùy Hậu Ngọc ngồi xuống ăn cơm, một mình nhĩn thuật dạng dẹp sữa đậu nành, tung quế trên mặt đất. Dạng xong, nhĩn thuật ném khăn giấy vào thùng rác. Lẩm bẩm, rốt cuộc là tan Hiến bị làm sao vậy nhỉ? Không biết. Quả nhiên cũng không phải người bình thường, nhìn không giống cùng tuổi với bọn mình. Trông cứ như ông chú 30 ấy, âm mưu tự khí. Ừ, thôi ăn cơm, dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hậu mà đã đến trường từ rất sớm. Xe của nhà họ tan đưa hắn đến tận cổng trường. Hắn không lên phòng mà trực tiếp chờ những người khác xuống tập hợp dưới sân. Bắt đầu chạy bộ rồi, mà tùy hồng ngọc với nhiễm thuật vẫn chưa xuống. Hồng mặt cô ý đổi vị trí, lùi về phía sau chạy song song với đặng diệt hàn. ngọc ca với nhiễm thuật đâu? Đặng diệt hàn nhìn quanh một cái cũng hơi kinh ngạc. Không biết, hôm nay tao gội đầu hơi chậm, ra khỏi phòng đầu vẫn còn ướt ướt. Chạy xuống, chạy luôn xuống sân, không chú ý tới họ còn mày đấy, không qua gọi điện nhắn tin cũng không thấy ưu hữu gì. hôm mạt thở già giải thích, hôm qua ta sốt ruột quá, lúc đi để quên điện thoại ở phòng thay đồ, vừa mới đi lấy về lại còn hết pin. ta nghĩ thế nào rồi? còn thế nào được nữa, người nhà đang trông nó, chắc phải nghỉ mất mấy ngày. bên đã gọi cho các cát xin nghỉ rồi. mày khổ vãi, ta cũng quen rồi. hôm mặt vẫn hơi lo lắng chuyện tùy hồng ngọc muốn đến căng tin xem sao. Kết quả vẫn không thấy người đâu. Sau khi ăn qua loa mấy miếng, hắn nhanh chóng về phòng ngủ tìm Tùy Hồng Ngọc, nhưng trong phòng cũng không có ai. Anh đa ba lô ra bước đến phòng học, vào lớp thì thấy chỗ ngồi của hai người cũng trống hô trống hoác. Không khỏi buồn bực, hai người kia đi đâu rồi? Hắn về chỗ ngồi xuống, nhìn bài tập viết trên bảng đen, sau đó bắt đầu giải bài tập tiếp. Đang viết thì ngưỡng đầu, nhìn thấy Tùy Hồng Ngọc và những Thuật đi vào lớp. Quan Đi đi đằng sau họ, trong tay cầm một cốc chanh muối vừa đi vừa hút. Lúc Hạ mặt nhìn thấy ba người trong phút chốc cõi lòng lạnh ngắt. Bọn Hạ mặc ơ phục học sinh bình thường, không mặt quần áo thể thao của học sinh thể dục. Thật sự không huấn luyện nữa à? Thật sự rời đội rồi, cùng nhau rời đội luôn. Tùy Hồng Ngọc về đến chỗ chỉ biết mắt nhìn hắn, hắn lập tức đứng dậy để tùy Hồng Ngọc ngồi vào chỗ của cậu. Sau khi tùy Hồng Ngọc ngồi xuống, Hạ Mạt cũng ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Hắn quên hết sạch mấy lời giải thích đã nghĩ mất cả tối hôm qua Trong lòng bây giờ toàn là khó chịu với hối hận Sao bị mình lại tiện như vậy chứ Bây giờ người ta tỏ thái độ Nếu cậu mời thì tôi cũng không từ chối Thật sự rồi độ mất rồi Ngu thế không biết Hắn nuốt một ngụm nước miếng Phát hiện cuốn họng bắt đầu đau Hắn đã từng cho rằng mình là một nam sinh có chỉ khí Có đủ khả năng chấp nhận mọi chuyện Nhưng bây giờ lại phát hiện Lòng ngực của hắn rất chật Tùy Hồng ngọc vừa đến, tim của hắn căng đầy Bây giờ tùy Hồng ngọc đi mất rồi Tim hắn trống rỗng, quanh quẽ đến mức cả khoan ngực đều đau Hầu Mạt dừng bút lại một lát Sau đó lại tiếp tục làm bài tập Muốn nốt xuống cảm giác đau đớn Mà diễn tả bằng lời này xuống rồi nói chuyện với tùy Hồng ngọc Vì vậy, hắn bắt đầu múa bút thành văn Giải đề liên tục, nỗ lực khiến cho bản thân tỉnh táo lại Nhưng trái tim phát chặt, làm cho hắn khởi chịu đến mức suýt không cầm nổi bút sau khi về chỗ, tuy Hậu Ngọc cũng muốn nói rõ với hầu mặt. Vừa nãy, quần áo thể thao của cậu và nhiễm thuật bị sữa đậu nằm đổ ra làm bẩn hết. Mà ở tầng phòng ký túc xá của bọn họ không có máy giặt trẻ phí, nên đàn đem sang chỗ Tô Anh gì. Tô Anh Dì nghĩ vừa hay đều là quần tối màu, tấn thẳng quần áo thể thao của mình và quần áo của hai người họ chung một mẻ. Chỉ cần nhất đi một lần thôi, thế là ba người đều mặc âu phục học sinh cậu hoàn toàn không ngờ rằng chuyện này sẽ khiến cho hầu mặt nảy sinh hiểu lầm. cậu nhìn lén hầu mặt một cái, phát hiện hầu mặt trầm mặc cứ chăm chăm làm bài tập mà không nhìn cậu lần nào. nhất thời cảm thấy hầu mặt chắc chắn đang tức giận. thực ra thì cậu không biết dỗ dành người ta, chỉ có thể âm thầm xoắn xuýt. ngay cả tô anh di và nhiễm thuật ngồi bàn trên cũng liên tục quay đầu lại nhìn tùy hầu ngọc. cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi, không nói lời nào không biết nên mở miệng thế nào. Hai người cứ dần coi đến tận giờ huấn luyện lúc thế chiều. Hồng Mạch tập hợp chiếc xuân huấn luyện khởi động cùng những thành viên khác, nhìn quan một chút, tuy Hầu Ngọc lại không đến, quả nhiên là muốn rời đội thật à? Sau khi huấn luyện viên Vương thông báo nội dung huấn luyện xong, cả đội bắt đầu huấn luyện. Người đã đôi với Hồng Mạch không tới, hắn luyện một mình cả buổi. Lúc hết giờ, những đội viên khác đều rời khỏi phòng tập đi ăn cơm tối. Chỉ có hầu mặt một mình ở lại dọn dẹp Sau đó kết vừa tennis vào sọt trong phòng thiết bị Dọn đồ xong xôi Hắn nhìn cân điện tử trên mặt đất Đột nhiên bước tới ngồi sụm trước cái cân Hầu mặt ấn ngón tay lên cân Con số sáng lên rồi nhấp nháy lên Lên xuống không ổn định Dù sao lực ấn của hắn cũng không đều Nhìn con số thay đổi liên tục Cảm xúc nhìn cả ngày này phút chốc bạo phát Hầu mặt nhanh mặt, bắt đầu, lặt đặt lặt đặt, đặt, rơi nước mắt, lầm bầm lào bầu. Sao mẹ mày tiện thế, người ta rời độ mất rồi, mày bị ngu à? Lầm bầm xong lại vội vàng lau sạch nước mắt. Nỗ lực thu nước mắt lại, kết quả càng lau, nước mắt càng tràn ra. Thích người ta kiểu gì mà lại mắng cho người ta chạy mất, mày đúng là ngu đéo chữa được. Hầu mà chỉ vào cái cân mà mắng, cái cân vô tội oan không cãi được. Nếu thực sự không được thì mày cưa chân mà theo đuổi, mày tiện như thế làm gì? Tên sư nọ đau chết mất. ngày Lộc đang muốn khóc thệ thề thì đột nhiên có người đẩy cửa phòng thiết bị vào, tiếng động làm hắn giật mình. Người kia đi tới trước mặt hầu mạch, cửu người đăm đăm nhìn hắn. chỉ quá đột ngột, hắn vẫn chưa kịp lau nước mắt. Sau đó, nghe thấy Tuy Hồng Ngọc hỏi, "Tôi quay video lại được không?" Chương 86: Cư ứng hôn. Vào thời điểm không thích hợp nhất, ở nơi không thích hợp nhất, gặp phải người không muốn gặp nhất. Hầu mặt nuốt nước mắt, ngước vào ngẩn ngơ nhìn Tùy hồng Ngọc, dùng điện thoại quay video mặt mình. Hắn hoảng hốt né tránh, đau nước mắt hỏi, sao cậu lại tới đây? Tùy Hầu Ngọc hỏi ngược lại, tôi không thể tới đây à? Hầu mặt hoang mang, chẳng phải cậu rời độ rồi sao? Tùy hồng Ngọc còn hoang mang hơn, tôi đâu có rời... Hồ Mạt kinh ngạc nhìn Tùy Hồng Ngọc, lông mây vẫn còn ướt, cuối cùng hỏi: "Vậy tại sao cậu lại mặc bộ đồng phục này?" "Đó thể ta lúc sáng bị đổ sữa đậu nành lên, mà đi giặt rồi. Tôi thể Nhiễm Thật cũng không mặc, bọn tôi tông vào nhau nên cùng bị bẩn đồ. Cậu cũng không có thể dục buổi sáng, đem qua mất ngủ ở lại phòng thử ngủ bù nhưng mà không thành công." Hồ Mạt dụi mắt thở tiếp, "Bữa sáng buổi chiều cậu cũng không tới." Buổi chiều tim vẫn còn đập nhanh, không chịu nổi nên Nhiễm thuật. Đi cùng tôi tới phòng y tế Tôi ngủ ở đó một lúc Ồ Hầu Mạch không còn lời nào để nói Cậu có vì mấy chuyện này Cũng không hẳn Hầu Mạch trả lời rồi hỏi Tôi làm bầm nãy giờ cậu có nghe được không Không Sau khi ngủ dậy Tuy Hầu Ngọc hỏi ta mới biết Hầu mặt ở đây Nên đi thẳng tới đây luôn Vừa mở cửa thì Hầu Mạch im bạch Hầu Mạch cảm thấy bây giờ Mình đã còn hy vọng sống tiếp Không muốn lại đi tìm Âu Dương cắt ánh nhau nữa Đầu đuôi xuôi lọt rồi Cuối cùng Tùy Hồng Ngọc cũng chịu thu điện thoại Không quay video nữa Hỏi có cần khăn giấy không Cho tôi một tờ đi Hầu Mạt nhận khăn giấy Chúng qua một góc lúng túng suy mũi Không ngờ Tùy Hầu Ngọc lại đi theo Nhìn hắn một chặp rồi hỏi Cậu khóc vì tôi à Tùy Hầu Ngọc ảnh đạm giải thích Tôi đâu có muốn rời đội Hơn nữa sang năm nhất định sẽ tham gia thi đấu toàn quốc Chuyện thi đại học vẫn còn xa lắm Trước mắt tạm thời chưa nghĩ tới Hồ mặt gật đầu Ồ, oh, ừ um. Cụ nói chuyện rơi vào bề tóc mặt cố gắng hóa giải sự lúng túng Vì bộ dạng mảnh nam khóc lóc của mình nói với tùy hầu ngọc Ngày hôm qua tôi không kiềm chế được tâm tình của mình Chuyện bé xé ra to Rõ ràng là không phải chuyện gì lớn Lại làm cho hai người chúng ta đều không vui Là tại tôi mất não thật ra cậu nào cũng đúng. Tùy Hồng Ngọc suy nghĩ một chút rồi bổ sung, nhưng mấy lời ở sau thì lại không thông cảm được. Ừ, tôi sai rồi, tôi cho cậu đánh, tôi không đánh lại đâu. Hồng Mạt chủ động đưa tay ra, lời đánh. Tùy Hồng Ngọc nhún chân ngồi lên bục nhảy ngựa, hỏi Hồng Mạt, ngày hôm qua cậu đến chỗ tang hiến nào? Ừ, trạng thái của tang hiến không tốt, tôi đưa cậu ấy về nhà, đi vội quá nên để quên di động ở phòng thay quần áo, không báo cho cậu được. Tùy Hồng Ngọc tham gia hỏi Ồ, cậu ấy làm sao vậy? Đối với câu hỏi này, hồng mặt lại lặng tránh như cũ Không sao Tùy Hồng Ngọc vỉu môi, không vui nói Cứ như là cả thế giới ai cũng biết chuyện của hai người Chỉ có mình tôi không biết Tôi là cộng sự đánh đôi của cậu đó Hay tôi chỉ là hàng thay thế Hợp tác đánh đôi với tôi Cậu có thể rủ sạch mối quan hệ với Tăng Hiến Nên mới chặn tôi Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Hồng Mạc cảm thấy rất kỳ lạ, đi qua muốn quan sát biểu cảm của Tuy Hồng Ngọc, muốn tìm ra được điều gì đó. Nhắc đến chuyện này, Tuy Hồng Ngọc càng khó chịu. Cậu ấy đối xử với cậu rất tốt, quan hệ của hai người có vẻ rất đặc biệt, cậu cũng tiếp nhận lòng tốt của cậu ấy. Đầu anh ấy của hai người rõ ràng là cao hơn tôi với cậu. Nếu cậu và cậu ấy vẫn còn dây dưa không rõ, thì sao lại muốn làm cộng sự với tôi? Hồng Mạc nhìn Tuy Hồng Ngọc hồi lâu, những lời tăng hiện nắng ngày hôm qua vang vọng bên tài. Làm hắn không kìm được Trong lòng mà rung động Vất vả lắm mới nhịn sự được xuống Hầu mặt cố gắng bình tĩnh hỏi Hình như cậu rất để ý mối quan hệ của tôi và Tăng Hiến Chỉ là cảm thấy Tùy hầu ngọc không biết phải giải thích thế nào Mới không bị hầu mặt phát hiện đầu mối Im lặng suy nghĩ một hồi mới nói Hai người rất kỳ lạ Cậu ta Cậu ta là gay à Thích thầm cậu Hả Giữa hai người có gì đỏ ám muội không rõ Có lúc ánh mắt nhìn nhau rất lưu luyến Tùy Hồng Ngọc để ý nên rất mẫn cảm, cô luôn cảm thấy ánh mắt Tang Hiến nhìn hầu mặt rất khác khi nhìn những người khác, không thể không để ý. Hầu mặt không trả lời ngay mà nhảy lên ngồi bên cạnh Tùy Hồng Ngọc nói: Quan hệ của tôi và Tang Hiến không có gì ám muội hết. Thực ra nếu có thể lựa chọn thì tôi thà không quen biết cậu ấy. Tùy Hồng Ngọc quay sang nhìn Hầu mặt có chút mông lung, là vì không muốn bị nam sân theo đuổi sao? Hồ Mạc thẹn nhiên đảm nhận ánh mắt của Tuy Hồng Ngọc, nói Tôi vẫn chưa nói cho cậu biết ba tôi qua đời như thế nào Ông ấy là vì cứu Tang Hiến mà qua đời Đây tuyệt đối là đáp án làm cho Tuy Hồng Ngọc bất ngờ nhất Cậu vô thức mở to hai mắt Hồ Mặt vẫn đang cười Muốn dùng nụ cười này để làm cho mình trông có vẻ kiên cường hơn Nhưng nụ cười lại chết chứa quá nhiều bi thương Nhìn còn đau lòng hơn cả khóc năm ấy, ba tôi tổ chức sinh nhật cho tôi. Cô ý xin nghỉ. Một nhà ba người chúng tôi đi chơi du thuyền. Buổi chiều ngày 30 tháng 8 hôm đó trời đổ mưa. con người nói ở gần đó có một du thuyền nhỏ xảy ra vấn đề. Du thuyền của bọn tôi đổi hướng đi, san đá trợ giúp. Du thuyền gặp chuyện chính là du thuyền nhà tăng hiển. Chú An đi cứu người. Thì Hồng Ngọc hỏi, ngữ khí gấp gáp, căng thẳng đến mức hỏi ra một câu hơi thừa thải. Hồng mặt gật đầu. Ừ, Ba tôi là quân nhân, nhất định sẽ đi hỗ trợ Trên chiếc du thuyền kia có tổng cộng 6 người Nói là đi tới một hòn đảo chơi mấy ngày Đột nhiên thấy chán nên trở về Không ngờ gặp phải sóng lớn Thuyền đi vào một vũng xoáy nên mất bánh lái Không khống chế được Ba Tô và vài người dùng thuyền cứu hộ trên du thuyền đi cứu người Có một vị hơi lớn tuổi Nên chỉ có thể giữ lại dây thừng Ba Tô và một người nữa đi xuống cứu không mặt mà tới đây dừng lại Dường như chỉ cần nhắc lại chuyện này thôi, cũng đủ rút hết sức lực trong người hắn. Một lát sau mới nói tiếp, thời tiết hôm đó rất tệ, người kia cứu được hai người thì kỳ sức, còn lại một mình ba tôi. ta hiến là người ba tôi cứu được cuối cùng, người thứ sáu và ba tôi cũng được vớt, vớt lên khi được xác nhận là qua đời. Các lúc sinh nhật tôi chỉ còn một tiếng. Tùy Hậu Ngọc theo bản năng cầm tay hầu mặt lại bị hắn rút tay ra. Đừng cầm nhớ đâu cậu ngủ mất tôi còn chưa nói hết Lần này đổi thành hầu mặt nói Tuy hầu ngọc ở bên cạnh lặng lặng nghe Tuy hầu ngọc hiểu gật đầu Hầu mặt tiếp tục nói Có lẽ vì tan hiến tận mắt nhìn thấy tôi và mẹ tôi suy sụp Nên ái nái thành bệnh Cậu ấy rất hối hận Bởi vì khi ba tôi hỏi cậu ấy có còn ai không Cậu ấy thấy ba tôi đã rất mệt rồi Nhưng vẫn trả lời là còn một người Nếu như lúc đấy cậu ấy không trả lời như vậy, có lẽ ba tôi đã không xảy ra chuyện. Hầu mặt hơi cúi đầu, hai tay vào vạt áo thể thao. Dĩ nhiên là tâm trạng cũng không bình thường. Muốn làm gì đó để phân tán sự chú ý, giảm bớt cảm xúc chỉ trực chờ bùng nổ trong lòng mình. Bởi vì đây là chuyện hắn không muốn nhắc lại nhất. Tùy Hồng Ngọc hỏi, vì vậy sau đó cậu ấy luôn ở bên cạnh cậu là muốn bồi thường cho cậu. Đúng, cậu ấy mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Cứ luôn đi theo bên cạnh tôi Dùng hết khả năng giúp đỡ tôi Bù đắp cho tôi Để cho sự hổ thẹn trong lòng dễ chịu hơn một ít Nhưng mà mới đầu tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu ấy có người là ba tôi tự nguyện Sự bồi thường này Đâu phải là thứ tôi muốn Tôi luôn cảm thấy những thứ này Đều là nhờ ba tôi quên mình đổi lấy Nếu như ba tôi không gặp chuyện Thì cuộc sống của tôi vẫn hạnh phúc như trước Gia đình không tính là giàu sang Nhưng cũng đủ ăn nào mặc ấm cả đời Cuối cùng, tuy Hồng cũng hiểu vướng mắc giữa Hồng Mạch và Tang Hiến, cô không biết nên nói gì, suy tư một chút rồi hỏi: Cô có nói rõ ràng với cậu ấy không? Sao không nói trực tiếp cho cậu ấy biết là cậu không thích? Tôi đã làm vậy, cậu ấy cũng biến mất một thời gian. Lần thời gian đó, mẹ tôi vì bi thương quá độ mà bệnh tim tái phát, phải vào phòng ICU. Thân thích của ba tôi nói là vì tôi còn nhỏ nên sang hỗ trợ tôi và mẹ quản lý công ty. Kết quả phá thành rối tin rối mù rồi bạch vô âm tín. Bên phía đầu tư rút hết tiền, công ty phá sản. Người đứng tên đại diện quản lý công ty là mẹ tôi. Cuối cùng tòa án cũng bán đấu giá ngôi nhà của chúng tôi. Những chuyện này cũng bị Tang Hiến biết. Cậu ấy cảm thấy vì mình mà tôi rơi vào hoàn cảnh, nhà tan cửa nát. Lúc khó khăn cũng không nhờ cậu ấy hỗ trợ là vì hận cậu ấy. Tang Hiến ấy náy đến mức tự mình hại mình, thậm chí còn cắt cổ tay tự sát. Cha mẹ Tăng Hiến khóc lóc cầu xin tôi tới bệnh viện gặp tang Hiến Nếu không Tăng Hiến chỉ trực chờ tìm cơ hội rút ống thở oxy đi Lúc ấy mẹ tôi đang bệnh nặng Tài sản trong nhà bị bán đấu giá hết Họ hàng của ba còn tìm cắt moi tiền Với tình trạng này tôi còn phải tới bệnh viện gặp cậu ấy Nếu như tôi không đi thì rất không có tình người Lúc đó tôi rất tức giận cảm thấy mệt mỏi vô cùng Tại sao người phải chịu đựng lại luôn là tôi Tại sao tôi còn phải quan tâm cậu ta Cậu vẫn đi, đúng không? Họ mặt cười khổ. Ừ, tôi mềm lòng. Đó là sinh mạng mà ba tôi đã cứu về. Nếu kiếp rồi thì ba tôi đã hy sinh vô ích. Nhưng đi rồi lại bị Tăng Hiến quấn lấy. Tôi vì tuyển thưởng mà tập tennis. Tăng Hiến cũng học theo. Thậm chí còn bỏ chương trình học ở nước ngoài. Lưu lại một năm về để học cùng với tôi. Còn vào cùng lớp. Nó là sợ rằng tôi gặp khó khăn lại không chịu mà với cậu ấy. Nên lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi. Tùy hầu ngọc nhíu mày có lẽ là cậu đã rất ngột ngạt. Ừ tôi bị quản lý vài năm, dần dần cũng thành quen. Bản thân của Tang Hiến cũng cá hơn. Tôi lại bắt đầu thử trốn cậu ấy. Đầu năm tôi cố ý tới lớp 17 vì né tránh cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại đoán được kế hoạch của tôi, cũng bỏ thi để tới lớp 17 bảy. Từ hậu ngọc thông suốt, những điều kỳ lạ lúc trước đã trở nên rõ ràng. Tôi hiểu rồi. Nghe là những chuyện này, tâm tình của hậu mà súng giáp không phân cười khổ nói. Mọi người đều khuyên tôi cố gắng thoát ra Thực ra không phải là tôi không thể thoát Cuộc sống của tôi và mẹ cũng đã dần yên hơn nhiều Nhưng tan hiến vẫn cứ luôn ở bên cạnh tôi Tôi không thoát ra được Cậu ấy là bóng ma của tôi Cậu ấy còn ở đây ngày nào tôi vẫn còn cảm thấy nghẹt thở ngày ấy Không thể hoàn toàn trị khỏi bệnh sao? Hầu mặt lắc đầu Gia đình cậu ấy đã thử đủ cách rồi Nhưng tìm rất nhiều danh y mà vẫn không thành công Tuy Hồng Ngọc lại hỏi, vậy cậu có hận Tang Hiến không? Thật ra tôi biết, lúc đó coi trả lời của Tang Hiến không phải là vấn đề. bọn họ cũng không muốn gặp chị ngoại ý muốn như vậy, nhưng tôi không thể không oán. Oán bọn họ biết rõ thời tiết không tốt còn đi du thuyền ra biển. án bọn họ một đám nhà giàu rảnh rỗi không có chuyện gì làm chỉ biết chạy lung tung khắp nơi. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể tìm cách dẹp tan cảm xúc đó đi cho nhẹ lòng, không hận không oán nữa. Tôi nổi mình rằng ba tôi rất giỏi. Ông ấy cứu được ba mạng người. Tùy Hồng Ngọc nhìn vào mắt hầu mặt ẩn đỏ. Trên mặt toàn là cảm xúc bi thương. Không khỏi nóng ruột, vội vàng, ai nổi. Không sao, chú anh không còn. Về sao cậu có thể coi tôi là ba ba của cậu? Hầu mặt vốn đang sắp khóc, khóc. Nghe được câu này lại nín trở về. Quay sang khiếp sợ nhìn Tùy Hồng Ngọc. điều chết người nhất chính là Tùy Hồng Ngọc rất nghiêm túc khi nói câu này. Thái độ cực kỳ chân thành. Hầu mặt nhìn cậu bật cười. Lần này không còn là cười khổ nữa. Cậu không cần để ý Tăng Hiến. Cậu ấy ở bên tôi chỉ muốn tìm trước cảm giác cứu rỗi. Đối xử tốt với tôi sẽ làm cho cậu ấy bớt thấy, bớt cảm thấy tội lỗi, không phải là do thích tôi. Bây giờ tôi cũng đã coi Tăng Hiến là bạn. Dù sao con người cậu ấy cũng tốt. Tôi cũng hy vọng Tăng Hiến tốt dần lên, cách xa tôi ra mà sống. Cậu ấy đâu thể sống vì tôi cả đời. Ừ tình trạng duy trì vì bệnh tình sẽ làm cả hai cảm thấy rất mệt mỏi đúng vậy nói chuyện xong hai người lại có tiếp xúc thân thể hầu mệt dựa đầu lên vai tùy hồng ngọc làm nũng nói ngọc ca cầu an tuổi tùy hồng ngọc lập tức vươn tay xoa đầu hầu mệt Lòng bàn tay cậu rất ấm động tác nhẹ nhàng có chút bụng về đủ để động viên làm bàn tay cậu rất ấm động tác nhẹ nhàng có chút bụng về đủ để động viên Người đồ xoa đầu cũng rất thỏa mãn Hai người chầm mặt một lát hôm mặt đột nhiên mở miệng Ngày hôm qua Tăng Hiến có cánh gỗ với tôi một vài chuyện Lúc đó tôi phủ nhận Hôm nay mới phát hiện Hóa phá ra cậu thật sự để ý sự tồn tại của Tăng Hiến Tùy hậu Ngọc vội vàng giải thích. Tôi chỉ là cảm thấy quan hệ của hai người rất kỳ quái Tôi và cậu lại là cộng sự Rất không hợp lý Hồng mặt cố ý kéo dài giọng hỏi Ồ oh, tức là đổ dấm rồi Bất ngờ bị hại câu này, Tuy Hồng Ngọc căng thẳng đến mức ngồi thẳng lưng lên. Cậu đẩy Hồng mặt ra, nói, ghen cái gì chứ, buồn cười. Ánh mắt Hồng mặt cứ như một cái móc câu, chăm chữ nhìn cậu, khiến cậu rất khó chịu. Ánh mắt Hồng Mạch như một cái móc câu, chăm chữ nhìn cậu, khiến cậu rất khó chịu. Lúc này, Hồng Mạch bỗng giơ tay, sờ lên vành tay đạo chát của tùy Hồng Ngọc. Làm tùy Hồng Ngọc giật mình, vội vã, phẩy tay hắn ra, cũng không dám đối diện với Hồng mắt hồng mà sáng lên, cả người hưng phấn, trong mắt như bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Tề Hồng ngập giảm và bình tĩnh chuẩn bị đi ra ngoài, nói: Được rồi, nếu đã nói xong rồi thì tôi đi đây. Hồng mặt ngạn ngẫn hỏi: Cậu đến đây không phải vì tiền tôi à? Không muốn tôi đi cùng sao? Tôi nhớ ra hôm nay đến lượt tôi trực nhật, nên tới nhìn một chút xem đã dọn dẹp xong hết chưa. Tề Hồng ngao phủ nhận, nhìn thấy sọp bóng tennis định đi tới cất gọn đi. Hồng mạt không buông tha, đuổi theo Tùy Hồng Ngọc, muốn tóm tay cậu. Tùy Hồng Ngọc như bị điện giật hắt tay hắn ra. Đọc vắt quả lớn đụng phải sọt bóng tennis, tột đỏ xuống, làm bóng bên trong lăn lung tung đi khắp nơi. Tùy Hồng Ngọc bất cẩn đạp phải một quả bóng, làm bàn chân chân trượt, ngã người về phía sau. Chỗ Tùy Hồng Ngọc đứng cách vách tường khá gần, đầu và vai đụng phải vách tường, ngồi xuống ngay cạnh tường. Hồng mạt không phản ứng kịp, hốt hạng lao tới, lo lắng hỏi Cậu không sao chứ? Không sao. Tùy Hồng Ngọc ra chỗ sau gáy trả lời. Để tôi kiểm tra xem. Hồng mà xuất sẵn muốn nhìn thử sau đầu Tùy Hồng Ngọc có bị thương không? Nhưng Tùy Hồng Ngọc lại dễ dụ liên tục không cho Hồng Mạc xem, chỉ muốn Hồng mặt cách xa mình. Hồng Mạc nắm rừng cực độ, mạnh mẽ đè tay Tùy Hồng Ngọc lại, vội nói. Nghe lời nào, để tôi kiểm tra xem cậu có bị thương không? Đột nhiên bị quát. Cuối cùng, hầu, Tùy Hồng hầu Ngọc cũng ngoan ngoãn, run rẩy bốn mắt nhìn nhau với hầu mặt. Hầu mặt vốn đang làm lắng cho vết thương sau đầu của Tùy Hồng Ngọc. Sau khi mắt đối mắt với cậu, lại ma xui quỷ khiến sững người không dời tầm mắt đi được. Trong mắt đối phương như có một ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ. Bọn họ bị cái nóng đó làm cho hoang mang. Tùy Hồng Ngọc lần thứ hai nẻ tránh ánh mắt của hầu mặt, sợ bị hầu mặt nhìn ra kẻ hở. Nhưng tìm như một đứa trẻ ngỗ nghịch sấu sai đập đạn tha bản năng làm cho hai hàng lông mi của cậu run rẩy theo. Sau đó nghe thấy hồ mặt truy hỏi vậy là cậu thực sự anh dẫm rồi đúng không? Không. thì hồng ngọc cấp thiết phủ nhận âm thanh bị mất khống chế gần như là đang hết lên. ngọc ca cậu nhìn tôi đi cậu không phải trai thẳng đúng không? cậu cũng có cảm giác với tôi đúng không? Vừa đang căng thẳng nên đầu óc tùy hồng ngọc sập nguồn không nghe ra được chữ cũng kia có gì sai tuy hồng ngọc chỉ muốn phủ nhận há miệng định nói gì đó nhưng không thốt ra được tiếng nào vô thức nuốt một ngụm nước miếng biểu cảm hoảng sợ lộ rõ sợ bị hồng mặt tiếp tục tra hỏi nên tùy hồng ngọc chỉ muốn thoát ra khỏi gọng kìm của hồng mặt thoát khỏi nơi làm cho mình căng thẳng này cậu cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng không ngờ nhanh như vậy đã bị hồng mặt phát hiện tâm ý hóa ra là mình đã không cẩn thận để lộ tình cảm quá nhiều nếu không buông ra cậu phải đánh người tôi đánh người rất ác đó. đương nhiên, hầu mặt không buông thay cho tuy hồng ngọc kéo cạt và trên âu phục làm cho tuy hồng ngọc càng gần hắn hơn. tiếp đó, đột nhiên bị hồn phòng thiết bị rộng rãi bởi vì phải chất đóng quá nhiều dụng cụ mà trở nên chật chội. bên trong không mở đèn mùa đông trời tối sớm màu đỏ đậm của hoàng hôn phủ kín chẳng bao lâu nữa cả không gian sẽ rơi vào bóng tối. ban đầu truyền ra tiếng sột sạt cọ sát từ Từ chối của quần áo, một lát sau đã yên tĩnh trở lại. Chủ nhân của quần áo không dễ dụ nữa. Môi cổ hồng mặt so với ánh mắt của hắn càng nóng bỏng hơn. Mạnh mẽ hơn như muốn thiêu đốt cả người tùy hồng ngọc, có thể cộng như bị biển lửa nuốt chững. Một dòng dung nham trôi vào cổ họng, khoan miệng và ít hầu nóng bức lại trộn lẫn vị ngọt kỳ lạ. Hô hấp đen sen, hỗn loạt và gấp gáp. Tùy hồng ngọc không ngờ, Nhà đạn đất cháy kia qua đây sẽ có vị ngọt sọc vào cánh mũi Làm cho cậu càng muốn nếm thử nhiều hơn mùi vị thuộc về người khác